Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa, vào lúc 11 giờ trưa mỗi ngày. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Yêu Quên Đường Về, tác giả Việt Nga. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà anh chàng Tiên Cường đã gặp gỡ được với người vợ của mình, người vợ mà anh yêu thương trong lòng và quyết định đón mẹ con Nguyệt về nước. Và sòng gió lại bắt đầu. sóng gió nào đến với Nguyệt đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sắp tìm được con rồi, em bình tĩnh lại. Chỉ cần tìm được con, anh sẽ đưa hai mẹ con trở về. Đó mới là quê hương của chúng ta Em không nhớ ba mẹ sao Em về cùng anh nhé Những giây phút chờ đợi con trai trở về Thực sự quá nặng nề với tôi Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi đi lâu như vậy Rốt cuộc 12 giờ khuya hôm đó Khi tôi và Cường đang ngồi trước màn hình điện thoại Thì cảnh sát gọi đến Tôi chộp nhanh lấy điện thoại Và hét lên Còn tôi đâu Các anh, các anh đã cứu được bé chưa Chúng tôi đã cứu được con trai của chị Mời chị đến đồn cảnh sát quận X Để phối hợp làm việc cùng với chúng tôi Vâng vâng tôi đến ngay Cảm ơn các anh Cùng lúc đó tôi chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc Đúng là tiếng của David con trai tôi Ơn rời thằng bé vẫn bình an vô sự Tôi chưa kịp nói gì Thì bên kia đã cúp máy Tôi định gọi lại hỏi Han xem con tôi thế nào Thì Nam Cường lại chặn lại nói với tôi Chúng ta đến đồn cảnh sát đi em Đến đó Mình sẽ gặp được con Tôi và anh lái xe đến đồn cảnh sát, tới nơi thấy trong phòng đèn điện, điện sáng choang trước mặt là ba viên cảnh sát cùng với Peter và Helen, đối diện là hai tiên đàn ông ăn mặc vô cùng hầm hố, tất cả đang bị còng tay, mặt thịt cúi gầm. Duy chỉ coi Helen là ngoan cố, nhìn thấy tôi đến, cô ta đứng dậy, hét lớn vào mặt tôi. Là mày, là mày có đúng không? Là mày phối hợp cùng với anh ta hại tao, tao căm thù chúng mày. Người cảnh sát đập bàn và quát lớn. Cầm miệng, cô có biết đây là đâu không? Mà vẫn to mồm, ngồi xuống. Helen lập tức ngồi xuống, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên những tia lửa giận. Sau đó cô ta quay sang, nói với Peter. Anh phải nghe em, Peter à? Chỉ có em mới yêu thương anh thật lòng. Cô ta là kẻ lợi dụng, cô ta không yêu thương gì anh cả. Tại sao anh bán đứng em chứ? Peter, nói gì đi? Cô nên chật tự đi, tôi thật không ngờ cô lại ác độc đến như vậy. Ngay cả một đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi mà cô cũng không tha sao. Một con người có lòng lang dạ sói như cô thì ai mà yêu thương được cô? Cậu cứ ngồi đây để pháp luật người ta định tội cô. Còn tôi, tôi sợ cô quá rồi. Vậy là hết. Chính những câu lạnh lùng vừa rồi đã đánh gục Helen. Cô ta rũ người xuống như một tàu lá chuối. Đột nhiên một nữ cảnh sát bê đứa trẻ đi ra. Tôi nhận ra ngay đó là con của mình. Không trần trừ gì thêm, tôi ảo đến ôm chầm lấy thằng bé. con trai tôi, tội nghiệp con, thằng bé gầy quá. Nữ công an thông cảm nhìn tôi. Chị cứ bình tĩnh, không sao rồi. Chị có thể sang bên này cùng với tôi và cho con của chị bú. Nó có vẻ đói lắm rồi đấy. Đà viết dường như người được mùi sữa trên người tôi. Thằng bé cứ rút mặt vào bầu ngực bà đòi bú. Tôi đi theo nữ công an sang phòng bên cạnh cho con bú, đồng thời nghe chị ấy kể lại chuyện giải cứu thằng bé. Thì ra cô ta được Peter lừa lên giường nên cứ nghĩ rằng đêm nay lại là một đêm mặn nồng đáng nhớ của mình và không hề đề phòng gì. Peter lúc đó mới nhân cơ hội cô ta đang chìm trong men say thì giả vờ đi tắm, cốt để kéo dài thời gian. Ngày lập tức anh nhánh tin và gửi định vị cho tôi, sau đó lên giường để cho cô ta mát xa. Để thêm phần kịch tính Anh liền môn trốn cho cô à một hồi Đúng lúc Helen tưởng rằng Có thể chiếm được anh Thì cảnh sát ập vào Mới đầu cô nàng chối đây chối đây Nhất quyết không nhận tội Nhưng khi Peter đưa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ra Thì cô nàng đành câm như hến Cuối cùng bị cảnh sát Áp giải đến chỗ giấu con trai tôi Đến đây cô nàng lại muốn chối tội Nên đổ hết cho mấy thằng kia làm càn Cô ta chỉ là đồng phạm thôi Nhưng cảnh sát đâu phải là trẻ con để Helen qua mặt chứ. Vậy là tất cả bọn chúng đã bị đưa về đồn. Bọn này khai chúng được Helen thuê bắt cóc con trai tôi nhằm khiến tôi đau khổ và từng bước từng bước kéo tôi rời khỏi Peter. Sau một hồi thẩm vấn, bọn bắt cóc dưới sự phối hợp của tôi và Peter liền bị tạm giam chờ ngày khởi tố. Nên nhớ luật pháp của Mỹ rất nghiêm minh. Tội gì chứ? Cứ phạm vào tội bắt cóc trẻ con... Thì cầm chắc là tù một gông. Trên đường về, Nam Cường liên tục cảm ơn Peter. Tôi thấy Peter có vẻ buồn lắm. Chỉ là nỗi buồn phẳng phất trên đôi mắt thôi, nhưng mà tôi vẫn nhận ra được. Làm sao mà không buồn cho được khi người mình yêu lại dành trọn trái tim cho kẻ khác. Mới hai ngày thôi, nhưng nhìn tình cảm của Nam Cường dành cho tôi, thì Peter cũng đủ hiểu, đây mới là người đàn ông mà tôi chọn. Anh biết ngày phải rời xa tôi đang đến rất gần, nhưng là một người đàn ông trượng nghĩa, và có khí phách, nên Peter cư xử rất văn minh và lịch sử. Anh ôn tồn nói với Nam Cường, nhưng cũng như là nói với tôi. Tôi không phủ nhận mình rất yêu cô gái này. Bạn gái của anh rất chung thủy và kiên cường, đống chất phụ nữ Việt Nam. Thú thật, tôi đã cưới cô ấy về làm vợ 7 tháng, nhưng chúng tôi chưa từng sinh hoạt với nhau. Hải Nguyệt của anh vẫn nguyên vẹn. Tôi chưa hề đụng đến cô ấy. Anh là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất đấy. Hãy yêu thương và trân trọng cô ấy. Đừng để cô ấy phải bỏ đi một lần nào nữa. Tôi nói trước, nếu anh buông tay hoặc làm tổn thương cô ấy một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp sang Việt Nam để nói chuyện với anh và đón cô ấy đi đấy. Anh có hứa với tôi là sẽ chăm sóc và yêu thương Hải Nguyệt hết mình không? Cả bé con nữa. Nó chính là giọt máu của anh đấy. Nghe Peter nói mấy lời này mà nước mắt tôi dưng dưng cảm động bởi vì lúc nào bên tôi cũng có những người tốt như Peter mọi thứ diễn ra cứ như chuyện cổ tích giữa đời thường tôi chưa vội lên tiếng mà cho Nam Cường nói trước tôi thấy anh siếp chặt tay của Peter thốt lên những lời gam ruột cảm ơn bạn tốt rất nhiều tôi chưa từng biết bạn nhưng lần đầu tiên tiếp xúc tôi đã biết bạn là người tốt, rất tốt cảm ơn bạn thời gian qua đã bao bọc Và chăm sóc cho vợ con tôi Xin bạn nhận Ở tôi một lời biết ơn chân thành Vợ chồng tôi sẽ không bao giờ Quên ơn của bạn Qua đây tôi muốn xin bạn một điều Đó là để cho con trai tôi Được nhận bạn là cha đỡ đầu Chúng tôi sẽ sang thăm bạn Vào một ngày gần nhất Đồng ý nhé Peter Không ngờ Nam Cường lại nói ra mấy lời này Quả thực nó rất đúng với ý của tôi Peter có vẻ xúc động Anh yên lặng dây lát Sau đó vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi rất vui được nhận David làm con. Nó sẽ là con của chúng ta. Thằng bé đang còn nhỏ, di chuyển khó khăn, nên các bạn không cần phải đưa con sang đây với tôi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để sang Việt Nam thăm con trai chứ. Tôi rất yêu đất nước của các bạn. Hy vọng khi đó, hai bạn sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi. Tôi muốn khám phá và tìm hiểu những cảnh vật và con người của Việt Nam. Lúc này thì không chỉ Nam Cường mà cả tôi đều vỡ ỏa cảm xúc tôi mỉm cười thật tươi Peter Cảm ơn anh em và Nam Cường rất mong được đón anh tại Việt Nam lúc đó bọn em dành cả tháng để đưa anh đi du lịch nhá ba người chúng tôi đều cười vang trên tay tôi đã ví no vào ngủ say từ bao giờ tôi nhìn con rồi lại nhìn sang Peter cảm nhận được sự chia xa của chúng tôi đang đến thật gần tôi ở lại Mỹ thêm 3 ngày để giải quyết các thủ tục ở đây, sau đó mua vé máy bay và về Việt Nam. Căn hộ của tôi, Nam Cường nói không bán, mà để nguyên như vậy. Và đây sẽ là ngôi nhà thứ hai, là nơi cho chúng tôi đi về, cũng để tiện cho những lần sau sang Mỹ, để thăm Peter, chúng tôi còn có nhà ở đây nữa. Anh vui vẻ nói rằng ngôi nhà đó, anh sẽ nhờ người qua quét dọn thường xuyên, nên tôi và Nam Cường không cần phải lo lắng. Cô may hiểu được nội tình của chúng tôi. Cô chính là người chứng kiến từ đầu đến đuôi chuyện của tôi và Peter, nên rất thông cảm. Hôm chúng tôi ra sân bay, cô còn đòi Peter cho đi tiễn tôi bằng được. Trước khi vào phòng cách ly, Peter nói với Nam Cường. Tôi có thể xin cậu một điều được không? Cậu nói đi, tôi rất sẵn sàng. Tôi muốn ôm tạm biệt Hải Nguyệt một cái. Không phiền đến cậu chứ. Nam Cường mỉm cười, chia tay ra tỏ ý bằng lòng. Peter chỉ chờ có vậy, liền bước đến, ôm lấy tôi. Mãi sau anh mới nghẹn ngào. Anh sẽ nhớ lắm. Giây phút này, nghe nói phụ nữ Việt Nam rất đẹp. Họ sống trung thủy và biết yêu thương gia đình. Anh cần một người con gái như vậy. Khi nào sang đấy, em phải giới thiệu cho anh một người bạn đi nhé. Phải kiếm được một người như em, thì anh mới đồng ý đấy. Tôi mỉm cười gật đậu, Nam Cường cũng xen vào ngay. Cậu yên tâm, chuyện đó cứ giao cho tôi Tôi nhìn người hơi bị chuẩn đấy Cô mày cũng ôm hôn hai mẹ con tôi Nước mắt của cô dưng dưng Chẳng biết đến khi nào Mới gặp lại hai mẹ con Cậu chúc cho gia đình ba người các con Luôn bình an và hạnh phúc nhé Dạ con cảm ơn cô Cảm ơn cô đã chăm sóc cho con tận tình Và chu đáo Cô bảo trọng nhé Vào trong phòng cách ly Mà cả tôi và anh đều ngoái lại mãi Cho đến khi bóng hai người họ khuất hẳn mới bước vào bên trong. Cô còn thấy người lạ cứ nhìn mãi, Nam Cường nắm lấy tay tôi. Bây giờ, em không trốn được anh nữa nhé. Đừng bỏ anh mà đi đấy. Em chỉ sợ, ba mẹ anh không chấp nhận em. Đừng lo, mọi chuyện cứ để cho anh. Bây giờ không có gì, có thể chia cắt được chúng ta. Nhưng, anh đang còn lâm phương bên cạnh. Em sợ cô ta lại gây khó dễ cho em và con... Anh nhất định phải bảo vệ cho em và con chứ. Cô ta không làm được gì đâu. Em đừng lo. Thế rồi suốt chuyến bay dài, anh đều để tôi dựa vào vai anh ngủ, còn anh thì bế con. Cô con chưa biết lạ, nên cứ nằm lên người của ba ngủ ngon lành. Khi nào đói, tôi lại bế con vào khoang tiếp viên để cho cu cậu bú mẹ. Hãng hàng không này quá cảnh ở Paris, Dubai, Tokyo và Đài Bắc tặng những thành phố lớn và đẹp. Tôi cũng tranh thủ cùng anh trích in vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Nam Cường hôn nhẹ lên má của tôi. Đợi cho con lớn chút nữa, anh đưa cả hai mẹ con đi du lịch nước ngoài. Cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi, mọi lúc mọi nơi với nhau nhé. Khiếp, không ngờ có người bây giờ lại lãng mạn như vậy. Anh còn chưa phạt em cái tội dám bỏ trốn anh sang tận Mỹ đâu nhé. Cũng mày anh còn đi tìm về được. Không thì em nợ anh cả đời này cũng không trả hết đâu. Em biết lỗi rồi. Can bản, mẹ anh làm dữ quá, bà không cho em lựa chọn. Với lại em lo ba mẹ em gặp chuyện nên em mới phải rời xa anh, chứ thực sự em không muốn. Người ta yêu anh còn không hết. Yêu, yêu mà nhận lời kết hôn với người khác à? Thì đấy chỉ là giải pháp tình thế cho em và con. Anh không thấy Peter rất tốt à? Tuy ở chung nhà Nhưng mà chúng em riêng phòng, anh ấy tôn trọng và không hề đụng chạm mừng người em. Về lại em ký vào đơn ly hôn rồi, chắc là tòa án Mỹ sẽ giải quyết nhanh thôi. Nam Cường nghe xong, liền hôn lên tóc của tôi, nhẹ nhàng nói với tôi. Anh đùa đấy, người như em không yêu làm sao được. Anh chỉ trách là đúng ra mọi chuyện, em phải tâm sự với anh. Nếu như em nói ngay từ dạo ấy, thì chúng ta không phải cách xa nhau như vậy. Anh lại còn phải làm một đám cưới lãng nhách với cả Lâm Phương nữa. Đấy, nói chuyện đám cưới em mới nhớ. Khi em xem được hình cưới của anh trên Facebook của Lâm Phương em đã khóc nhiều lắm đấy. Em nghĩ rằng mình hết hy vọng. Anh đúng là đồ ác độc. Anh giống em còn gì anh chưa từng đụng chạm đến cô ấy. Lâm Phương nghe à chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi. Anh và cô ta đồng sàng dị mộng không yêu ấy, xin chớ cưỡng cầu. Lần này anh quyết tâm rồi. Nếu Lâm Phương không đồng ý, thì anh sẽ đơn Phương ly hôn. Tôi nghẹn ngào hạnh phúc, nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông ấy. Trong đôi mắt thâm sâu như biển, nhưng lại chứa đựng toàn bộ hình ảnh của tôi bên trong. Tôi yêu anh nhiều lắm, đời này có anh là hạnh phúc của tôi. Tự nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi chợt lên tiếng hỏi cường. Dạo này, anh có gặp Mai Lan, người bạn thân cũ của em không? Sao tự dưng em lại hỏi đến cô ấy? À, em chỉ muốn biết cô ta và Huy Hoàng sống với nhau như thế nào. Anh không quan tâm hai người họ, dường như cô ta biến khỏi tầm mắt của anh rồi. Thế giờ anh vẫn không biết gì về chuyện ba mình cặp với Mai Lan và cô ta chính là người đàn bà trong bóng tối của ba mình. Rồi, từ, từ tôi sẽ tìm hiểu và cho anh biết sau. Chắc chắn để lôi được Mai Lan ra ánh sáng, tôi còn phải mất rất nhiều thời gian nữa, nhưng tôi tin cô ta kiểu gì cũng đi đêm lắm. Chắc chắn có ngày gặp ma Và tôi chính là một con ma lôi cô ta ra giữa thanh thiên bạch nhật Một người như vậy Không thể nào sống trên mồ hôi Và nước mắt của kẻ khác được Sau 19 giờ bay Thì chúng tôi cũng hạ cánh Xuống phi trường Tân Sơn nhất Thành phố Hồ Chí Minh Vừa đầy hành lý Tôi thấy hai người cầm hoa vẫy vẫy Thì ra là Trúc Linh và Tuấn Cảnh Nhìn cô nàng bụng đã to đùng Tôi mừng đến rơi cả nước mắt Tôi quay sang nói với Cường Anh bảo hai người họ đến đón mình đi à? Hai cái đứa này Có chịu ở yên một chỗ đâu Họ còn tự động sắp xếp lịch trình ấy chứ Vừa ra khỏi khu cách ly Chúc Linh liền nhào đến ôm chầm lấy tôi Miệng cô bé miếu máu Bà chị em về rồi Cuối cùng em không còn cô đơn nữa Bà chị lì thật đấy Để cho xếp em trông chờ mỏi mắt Mà còn gầy đi mấy cân đấy Bà không thấy sót ruột cho người ta Tuấn Cảnh cứ nhìn như hút hồn vào con trai tôi Mãi sau anh ấy mới lên tiếng Giời à công nhận Giống nhau như hai giọt nước Em nhập vào hội đẻ thuê được rồi đấy Hải Nguyệt Lần này may nhá Thằng bạn anh lôi được em về Không thì chết với anh đấy Trước khi đi anh quán triệt rồi Không đi một về ba thì đừng có về Thế mà nó làm được đấy Nào đưa đây bác bế thằng cu một tí nào Nghe Tuấn Cảnh nói vậy tôi hơi ngạc nhiên Rõ ràng lúc trước Trúc Linh nói với tôi Cô ấy siêu âm con gái Hưởng ánh mắt mang hình dấu hỏi nhìn Trúc Linh Đầy thắc mắc Cô nàng như chợt hiểu ra ý của tôi Lý lắc nói với tôi Em đùa bà đấy Em cũng như bà Lại làm bà nội Nên lần sau quyết tâm Đẻ luôn một cô công chúa Để chúng ta làm thông gia nhé Ây, cô con đáng yêu quá Để bác Tuấn Cảnh bế chút nào Nam Cường đấm mạnh vào mạng sườn Tuấn Cảnh một cái Bác cái gì mà bác Sinh sao đẻ muộn mà đòi làm anh à Cho một trận bây giờ Trúc Linh đang ôm tôi Thấy chồng nhăn nhó thì nó cũng xót ruột Ơ anh đấm vậy Nhỡ bụng dạ đàn ông Thế nào ông xã em lại chịu đau à Coi trường em phạt nặng đi nhá Ghê thật hai vợ chồng nhà này bên nhau dữ dằn David lúc này đã dậy Thấy người lạ chỉ trò nhìn mình Thì miêu máu Sau đó vời tay sang đòi tôi bế Tuấn cảnh lúc này mới hức một cái Nói với tôi Đấy bác mày là người nhà mà mày không theo bác Bác hiền lắm chứ không dữ dằn như ba mày đâu Rồi sau đó anh quay sang nói với Nam Cường Về đâu đây ông bạn? Nhà tôi chưa còn đâu nữa Chúng ta đi thôi Tuấn cảnh chờ tôi đến một khu biệt thự cao cấp Nơi này phải có thẻ mới được vào Không biết Nam Cường mua nó từ bao giờ Nhưng mà nhìn độ sang chảnh của nó Thì tôi biết căn hộ này không thể nào rẻ được Nó phải có giá vài chục tỷ Nội thất cực kỳ sang trọng và vô cùng đẹp mắt. Còn có cả khu bể bơi và sân vườn rất thơ mộng. Tôi hơi ngớ người. Thì Tuấn Cảnh liền nói ngay. Cách đây một tháng căn nhà này mới hoàn thiện xong đấy em. Nam Cường nó mua cái này để dành tặng cho hai mẹ con em đấy. Báo cho em một tin vui. Vợ chồng anh cũng chuẩn bị làm hàng xóm nhà em. chúc Linh kém miếng khó chịu nên bắt anh phải mua bằng được đấy. Nhưng mà anh thì không được đông như Mỹ Kim, như Nam Cường... Nên cứ phải nhờ sự tài trợ của ông bà già thì mới có được cái cơ ngơi này. Mai mời em sang thăm cái tổ chim nhà anh nhé. Trúc Linh nhìn chồng ánh lên một tia hạnh phúc. Nó ghé tay tôi nói nhỏ. Em với chị là duyên chị em từ kiếp trước rồi. Kiếp này gặp nhau là không thể nào tách rời. Lần này quyết tâm không rời nhau nửa bước chị nhé. Gớm, cô chỉ được cái rót mật vào tay người khác là giỏi thôi. Tôi chịu thua cô. Sao cô làm sao được mà xa chứ? Có thế chứ, hai ông ấy là cặp bài trùng thì hai chị em mình thì cũng phải như thế chứ, kém miếng khó chịu làm sao được. Nói xong cô nàng quay sang nói với anh Cường. Em cứ nghĩ có bầu con gái để sau này làm thông ra với nhà anh thế mà không được. Thôi lần sau hai nhà mình kết thông ra nhá. Hai đứa này thì cho chúng nó làm anh em với nhau. Ok, anh đồng ý. Tuấn Cảnh và Trúc Linh ngồi chơi với chúng tôi một lúc Thì bấm nhau về Trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng chúng tôi À lúc này Thì tôi chưa là vợ của anh ấy Lúc này thì không còn khoảng cách gì nữa Cũng không còn người thứ ba Còn lại đang ngủ Anh không chần trừ gì mà dục tôi đặt David vào nôi Rồi bế bỏng tôi lên giường Mùi hương nam tính thơm mùi bạc hà phàng phất quanh đây Cái mùi này lâu lắm rồi Tôi mới được người thấy Thơm lắm Tôi cứ giúp mãi vào người anh hít thà, anh thì thầm vào tai tôi. Em hư thật, dám bỏ anh đi tận nửa vòng trái đất. Liệu quá, nếu lần này anh không sang kịp, thì em lại trở thành vợ của người ta mất rồi. Còn anh thì không chắc, anh cũng thành chồng của người ta rồi còn gì. Em bắt đền anh. Thôi được, anh sẽ đền, đền cho em cả cuộc đời này. Chúng tôi nói chuyện tâm sự rồi lại quấn quyết với nhau. Giống như những gì mà chúng tôi từng trao nhau lúc thỏa ban đầu. Đang ôm nhau thì vang lên tiếng chuông điện thoại. Tôi và anh không ai bảo ai, bèn giật mình một cái. Thì ra là điện thoại của Cường. Anh định không nghe máy, nhưng mà tôi liền hối thúc. Anh nghe máy xem ai gọi. Em chờ được mà. Bây giờ anh mới với tay, lấy điện thoại sau đó nhíu mày. Tôi lén nhìn vào điện thoại thể hiện chữ Lâm Phương, thì biết là cô ta gọi, liền ra hiệu cho anh nghe máy. Anh không ngần ngại, mở loa thật to cho tôi nghe. Sau đó, lạnh lùng cất tiếng. Có việc gì thế? Hôm nay anh có về không? Em hỏi để chờ cổng, mấy ngày hôm nay không thấy anh về, mẹ cứ dục em phải gọi cho anh. Tôi không về, tôi đang bận, không cần chờ. Nói xong không đợi cho Lâm Phương nói thêm, anh tắt máy ngay rồi vứt điện thoại sang một bên, bực bội nói với tôi. Em cứ mặc kệ cô ta đi. Mình nói chuyện của mình thôi Lúc này Đã bị anh lột trần Thân thể của tôi như tượng thần vệ nữ Phơi bày ra trước mặt anh Khiến cho anh không tìm được sự đê mê nữa Chúng tôi cứ như vậy Lại lao vào nhau Đến ngày hôm sau Cường ở lại với mẹ con tôi đến chiều Thì anh về nhà Dặn Trúc Linh qua chơi với tôi cho đỡ buồn Anh nói ngày mai sẽ thuê người giúp việc cho tôi Bảo hàng ngày mua bán ăn uống gì Cứ bảo người ta mua cho đừng ngại Anh nói thời gian này Tôi nên hạn chế ra ngoài Nếu cần ăn gì hay đi đâu Anh sẽ đến và chờ tôi đi Tôi nói muốn đến thăm ba mẹ Bởi vì lâu rồi không nhìn thấy họ Anh vui vẻ đồng ý Còn nói với tôi Vậy để anh chờ em đi luôn Tiện thể vào siêu thị mua thêm một số đồ Em bảo Trúc Linh trông con cho một lúc Cụ tí đang còn nhỏ Nên hạn chế cho con ra ngoài nhé Thế rồi anh chờ tôi đến nhà thăm ba mẹ Còn chu đáo Mua cho tôi rất nhiều đồ Để có thể tầm bổ cho hai ông bà chờ tôi đến đầu ngõ, anh ngại ngùng nói với tôi. Ba mẹ em có khó tính không? Anh vào giờ này chắc là không tiện có phải không? Tôi nghĩ cũng hợp lý, bởi vì tôi chưa nói chuyện này cho ba mẹ biết nên tôi nói với anh. Để từ từ em nói với ba mẹ chuyện của chúng mình, tạm thời anh đừng vào vội, để mình em vào thôi nhé." Tuần lệnh bà xã. Gần đến cổng anh dừng xe lại cho tôi xuống. Khổ nỗi Nam Cường mua nhiều đồ quá nên tôi phải tay sách nách mang cả hai tay ỉ ạch mới hết. Nhìn tôi vào nhà xong xuôi anh mới đề xe và phóng đi. Bà mẹ thấy tôi về thì mừng quính. Mẹ ngó long khom tay tôi rồi lật đật chạy ra mắng yêu. Trời đất quỷ thần bà mẹ đang thắc mắc bảo không biết bao giờ mới được nhìn thấy con. Chà bố mày, về hồi nào mà im như thóc thế hả? Vào trong nhà đi, sao mua nhiều đồ thế này hả con? Dạ mấy thứ đồ bồ này Con mua biếu ba mẹ, nhìn thấy ba mẹ khỏe là con yên tâm rồi. Ừ, ơn giời. Từ ngày con đi, mẹ khỏe hẳn ra, không phải nằm viện bữa nào, chỉ có nhớ con thôi. Sau đó, bà ngó cổ vào trong và gọi rất to. Ông ơi, ra mà xem, con chúng ta nó về rồi đây này. Bà tôi chạy ra nhìn thấy tôi, mắt ông long lanh. Về rồi đi à, thế cô còn đi nữa không? Dạ con không, lần này con về luôn. Mà ba mẹ, phải giữ bí mật cho con đấy nhá. Có ai hỏi hay gọi điện đến hỏi con. Cứ bảo con đi công tác xa nhà, không có nhà. Ừ, nhưng mà này, con nói vậy làm ba mẹ lo. Có việc gì mà cứ phải trốn chui trốn nhủi. Hay mày giật chồng người ta, nên mày sợ họ đến đây, sành mò, rồi đánh ghen mày, có phải không? Câu nói của ba khiến tôi lạnh tóc gáy, bởi vì tôi thấy ông nói trùng phóc. Đúng là hiện tại tôi đang vướng vào mối tình tay Ba. Giữa Cường và Lâm Phương, mặc dù tôi là người được anh yêu, nhưng giữa hai người họ lại đang tồn tại cái giấy hôn thú. Nên chuyện này mà lộ ra, thì tôi là người sai lè lè và là người đáng bị người đời lên án. Tôi biết nói gì với ba mẹ đây. Nhất là chuyện hiện tại, tôi lại có một đứa con với người ấy. Đúng là tiến thái lưỡng nan vẫn cứ là mẹ thương con nhất. Thay bà lằn tăn như vậy, Mẹ tôi liền gạt phát đi Trời ạ Ông nói cái gì mà to tát thế Con gái chúng ta đời thỏa nào nó ngoan ngoãn có tiếng Làm sao mà có mấy chuyện đấy được Có đúng không Hải Nguyệt Tôi cũng muốn nghĩ giống bà Mà tại thấy Mấy lời nói của nó Cứ cảm thấy lo lo Nếu như không có chuyện gì thì tốt Thế đồ đạc quần áo con để đâu Sao không thấy Dạ con đang để ở chỗ bạn Con và nó có thuê chung cư Để ở Cho tiện đi mà Nên con đến đây Muốn xin ba mẹ Qua bên đấy ở cùng với nó Cái gì cơ Thế sao không về ở cùng với bố mẹ Ai... Con cũng không ở nhà riêng Mà đi ở cùng với bạn là như thế nào Lần này đúng là chết chắc Tôi về Việt Nam hoàn toàn là bí mật Càng ít người biết thì càng tốt Đâu thể nào về nhà riêng mà ở được Quả bằng lệ ông tôi ở bụi này Mà bảo đi thuê nhà đúng là không được hợp lý cho lắm Bà tôi là một người kinh doanh Nên tính tình nhạy bén Chỉ nghe mấy lời này là thấy tranh vinh Liền hỏi tôi ngay Thế nên tôi chẳng thể nào quanh co được Dạ con có mấy chuyện tế nhị Cần phải giải quyết Hiện giờ con chưa nói được với ba mẹ Ba mẹ đợi con Cho con thêm thời gian nữa Rồi sao con kể cho ba mẹ Hai người yên tâm à Con không làm việc gì khuất tất đâu Ba mẹ đừng suy nghĩ linh tinh Mà đau ốm ra Mẹ liền nắm lấy cánh tay của tôi Bà rơm rơm nước mắt. Bà mẹ chỉ có một mình con. Không lo cho con thì lo cho ai. Con gái ở riêng. Phải biết giữ mình con ạ. Mẹ chỉ dặn thế thôi. Con cũng trưởng thành rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Bây giờ có giữ con. Cũng đâu có được chứ. Vậy là mẹ tôi đã xui xui. Hôm nay tôi về. Nên mẹ làm nhiều món lắm. Toàn là món tôi thích. Hai mẹ con vào bếp. Nói cười rôm rà Làm náo động cả một góc nhà Trong bữa ăn mẹ cứ gắp cho tôi suốt Khiến cho ba tôi cũng phải ghen tỉ Vừa buông đũa ba tôi nói luôn Thế là năm nay Con hơn 31 rồi đấy Không trẻ chung gì nữa Xem có thằng nào tốt thì cưới đi Phụ nữ không sinh đẻ Rồi trứng nó, nó dụng hết đi đấy Bây giờ ba mẹ còn khỏe mạnh Con cứ lấy chồng đi Sinh cả mấy đứa Rồi vứt về đây để cho ba mẹ chăm Dạ vâng, ba cứ yên tâm Nhanh thôi, con sẽ cưới chồng sinh cháu cho ba mẹ Dì chứ chuyện đẻ đái dễ dàng lắm Con không tịt đâu mà lo Ai mà biết được Như mẹ bây giờ, mọi thứ đều bình thường Mà cô cố gắng mấy Cũng chỉ sinh được mỗi mình con Bây giờ thức ăn nên nó ngâm hóa chất Ô nhiễm không khí môi trường Thành ra vô sinh nhiều lắm Con cứ phải cẩn thận đấy Tôi đi cũng hơn 2 tiếng rồi Trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết David ở nhà có khóc không, mà tôi chưa thấy Trúc Linh gọi điện, nên tạm thời tôi mới yên tâm đôi chút. Lúc nấu nướng xong, tôi chui vội lên giường để bấm máy gọi cho Linh. Ngay lập tức, con bé bắt máy. Em vừa cho con rể hụt uống sữa rồi, chị cứ yên tâm ăn cơm với hai bác, từ từ rồi về, không cần về vội. Khổ thân, chị lại làm cho em khổ rồi, còn anh Tuấn cảnh nữa chứ. Ôi giời, bà chỉ được cái lo bò trắng răng Ông Cảnh đang ở đây Bên nhà em có giúp việc Nên lát chị về, bọn em ăn cơm cũng được Có chết đói đâu mà lo Chị yên tâm nhé Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó Tôi mới xin phép ba mẹ về Mẹ cứ bịn gìn Như thể sắp phải chia xa tôi thêm một lần nữa Bà cứ dặn đi dặn lại tôi Nhớ phải về Thăm ba mẹ thường xuyên Đừng có đi mất hút Là không được đâu nghe chưa lớn rồi mà hư là mẹ cứ đánh đòn đấy tôi bắt taxi về vừa vào đến nhà lại thấy chúc Linh ôm cu con đong đưa bên ngoài cửa thấy tôi mắt con bé sáng lên về rồi đấy à chị thẳng nhỏ này nó khôn lắm đói ấy, nó có giúp giúp vào ngực em chắc là không người thấy hơi sữa nó lại nằm ch ra đấy cũng mày hầm sữa chị hút sẵn nên cứ như vậy để cho nó bú ăn xong là ngủ ngay trộn vĩa sau này em cũng xin được một đứa con Dễ ăn dễ nuôi giống như con của chị Thích nhỉ Ừ em cũng sắp nằm ổ rồi nhỉ Thôi muộn rồi em về ăn cơm với anh Tuấn Cảnh đi Ngày mai chị em mình lại buôn chuyện với nhau nhé Dạ vâng ạ Vậy em về đây Này cô tí ngoan Đừng có quậy mẹ nguyệt nhé Em bây giờ đang trông từng ngày chị ạ Sang tuần cuối rồi Anh Cảnh đang phải trực chiến đấy chứ Cái miệng lành chanh của cô nàng mới ghét làm sao Vừa nói vừa hôn chuồn chụt lên má của con trai tôi Sau đó mới chịu ra về Tối hôm đó tôi cứ nghĩ anh không đến Bởi vì vừa rồi anh sang Mỹ với tôi gần một tuần Hôm qua anh cũng không về Thế mà 10 giờ tối Lại thấy anh đứng sừng sững bên ngoài Nhìn thấy anh tôi ngỡ ngàng Ơ Anh sang bên này Không sợ địch theo dõi phát hiện à Kể cô ta Anh chán cô ta đến tận cổ rồi Bây giờ bắt đầu tuyên chiến đây Anh đừng có làm việc gì lộ liệu quá. Đừng dồn cô ta đến bước đường cùng. Kẻo chó cùng rứt sâu anh ạ. Được rồi, em yên tâm. Anh đã có kế sách đối phó hết cả. Cô ta cứ cố đấm ăn xôi. Chứ nếu phải người biết điều, kết hôn với một người không có tình yêu, đêm đêm gối chăn lạnh lùng, thì người ta buông tay từ lâu rồi chứ. Đằng này, chả biết bám víu vào cuộc hôn nhân. Không có hồi kết này để làm cái gì. Bởi vì cô ta yêu anh mà. Bởi vì yêu nên mới muốn có anh cho bằng được. Những người con gái như vậy thực sự rất đáng sợ. Một khi không được yêu, họ sẵn sàng đạp đồ tất cả, chứ nhất quyết không để cho người khác được hạnh phúc đâu. Như Helen là một ví dụ. Hừ. Nhưng cô ta dám sao? Thôi, anh vào đây với em và con. Em nói vậy để anh cẩn thận hơn và cảnh giác một chút. Nhỡ đâu cô ta thuê thám tử gìn mình thì sao? Thời gian này không nên chọc tức lâm phương đâu anh ạ. Tôi nói vậy anh mới dịu dàng đi thấy con ngủ say Anh lại bế tôi lên giường Và hôn ngấu nghiến lấy tôi Không biết tại sao anh cứ mê mẩn cô gái này thế nhỉ Em bỏ bùa anh có phải không Cứ nhìn thấy em Anh lại muốn cơ Có lẽ hai chúng tôi Đang ở thời kỳ sung mãn nhất Nên cứ ân ái với nhau Sau đó lại tiếp tục tâm sự Trò chuyện với nhau Tôi muốn được yêu Và muốn trao đi tình yêu của mình Chắc là người đàn bà nào đó Cũng muốn có một người đàn ông như Cường bên cạnh Ở bên anh Tôi luôn có cảm thấy Một điều gì đó yên tâm tuyệt đối Trên giường anh là một chiến binh dũng cảm Không bao giờ biết mệt Sẵn sàng đương đầu với mọi thứ Và giúp tôi có một gia đình hạnh phúc Mọi bão táp cuộc đời Đều dừng sau cánh cửa kia Người đàn ông tôi yêu Không cần hơn tôi nhiều tuổi Thậm chí Nam Cường còn ít tuổi hơn tôi Như này bên ngoài, người ta gọi là phi công trẻ Lái máy bay bà già Châu già, gặm cỏ non Nhưng tôi mặc kệ Chỉ cần anh không quan tâm đến họ Và anh chỉ cần yêu một mình tôi là đủ Còn chúc Linh bình thường Vẫn hay nói với tôi công nhận bà chị em đẹp thật Em nhìn còn mê, huống chị là xếp Nhìn như thế này Ai bảo chị nhiều tuổi hơn xếp chứ Nhìn xứng đôi vừa lứa lắm Chỉ cần chị cứ níu giữ được Vẻ thanh xuân như thế này Em đảm bảo nhé Đến bao giờ Xếp cũng luôn về nhà Khi mà tan làm Nghiện bà chị cho mà xem Mày chỉ được cái an ủi chị là giỏi thôi Chị thấy mình già hơn anh Cường nhiều lắm Đàn ông họ trẻ lâu Ít ra vậy như mày Với anh Cảnh Thì mới không bị lệch Chị bị điên à Nhìn chị trẻ thật Ôi người trong công ty Nhỏ rãi rãi chứ Em nói thật đấy Công nhận con bé này nói hay thật Nhưng mà nó nói đúng Tôi phải tận dụng triệt đề thế mạnh của mình để tiếp tục mê hoặc cường. Điều mà tôi lo lắng nhất bây giờ không phải là sợ trái tim của anh lạc lối mà sợ hai người đàn bà quyền lực đang ở bên cạnh anh. Đó chính là bà Phượng và Lâm Phương. Liệu chúng tôi có thể giữ bí mật chuyện này đến bao giờ? Tôi cũng là phụ nữ, cũng có ước mơ bình thường như bao nhiêu người khác là được cùng chồng sánh bước bên nhau trước bàn dân thiên hạ. Chứ không phải suốt ngày Trốn chui trốn nhủi làm người đàn bà trong bóng tối của Cường. Một tuần sau thì Trúc Linh vỡ ối. Cô ấy sinh một bé trai 3,8kg bằng đúng David của tôi lúc mới sinh. Khỏi phải nói Tuấn Cảnh mừng như thế nào, cả hai nhà đều quây quần túc trực bên Trúc Linh, khiến cho tôi rất vui và mừng cho con bé. Mặc dù đã về nước và được sống bên cạnh anh, ngày nào cũng được nhìn thấy Cường, Nhưng trong tôi vẫn thường trực một sự lo lắng không yên Và quả thực điều đó đã trở thành hiện thực Khi tôi và con về Việt Nam được hơn một tháng Thì chuyện của chúng tôi bị bại lộ Lúc này David cũng được tròn 3 tháng tuổi Chọn vía cu cậu, sổ sữa nên trông vô cùng đáng yêu Hôm đó tôi đang ngồi chơi với con Thì chuông điện thoại gieo vang Nhìn vào màn hình thấy hiện lên một số máy khá quen Số này đã lâu không gọi cho tôi Sau hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện. Một cảm giác bất an dâng trào giống như kẻ đang ăn trộm bị người khác bắt gặp. Tôi biết kiểu gì cũng lành ít giữ nhiều nhưng tôi không vội nghe máy mà tôi gọi cho cô giúp việc. Cô Hân ơi, con nhờ cô một chút ạ. Cô bế David vào phòng chơi giúp con với. Con có điện thoại. Cô Hân chia tay ra đón David. Thằng bé đã quen với cô nên giang tay nhào sang ngay. cuộc gọi đầu tiên bị nhỡ. Người ấy tiếp tục gọi, tôi vừa bắt máy thì giọng điệu đầy quyền lực kia đã vang lên bên tai tôi. Cô giỏi thật đấy, cô dám lừa cả tôi. Nói ngay, cô đang ở đâu? Dạ con chào bác. Cô không cần về vòng vo, tôi không có nhiều thời gian. Tôi gọi cho cô, tức là tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Cô về nước khi nào? Dạ con mới về. Được hơn một tháng rồi thưa bác. Hơn một tháng sao? Đúng thời điểm thằng Cường Nó bỏ nhà đi Tối nó không thèm về với vợ nó Cô nói đi Vậy là như thế nào Cô đang dở trò ve vãn Chồng của người khác có phải không Bác cứ bình tĩnh Nghe con trình bày Chuyện không phải Như bác nghĩ đâu ạ Không phải Là như thế nào đây Đến một người đầu hai thứ tóc như tôi Mà cô còn dám lừa Thì chuyện gì mà cô không làm được Cô hay lắm Đúng là một tay che trời Đàn bà dễ có mấy tay Cô mà nhận số 2 Chắc không ai dám đòi số 1 Cô nói đi, tại sao cô lại trở về Việt Nam? Tôi đã cho cô rất rất nhiều tiền. Tôi làm hợp đồng hẳn hoi. Nhưng cô trắng trợn vi phạm hợp đồng. Bảo tôi bây giờ phải làm gì với cô đây? Con xin lỗi bác. Thực tình, con không muốn như vậy. Thôi được, không nói nhiều. Tôi sẽ đến nhà nói chuyện với ba mẹ của cô. Tôi không đùa với cô. Bây giờ, thời gian của tôi là vàng là bạc. Tôi muốn giải quyết tất cả với cô để êm thấm vợ chồng thằng Cường. Nhưng nếu như cô không giải quyết được, thì tôi đến nhà nói chuyện với bà mẹ của cô. Tôi biết, bà ấy nói ra như vậy, tức là chuyện tôi về Việt Nam không thể nào giấu được nữa. Có lẽ linh cảm của một người mẹ hoặc trực sát nhạy bén đã mách cho bà ấy. Cũng có thể dạo này Nam Cường liên tục đến với tôi vào ban đêm, nên mới khiến bà ấy sinh nghi. Tất cả là tại tôi giờ biết tính sao đây Không thể nào quanh co với bà ấy được Ai chứ bà Cát Vượng Sẽ đến nhà tôi ngay Mà với bệnh tim nặng của mẹ Thì mẹ tôi không thể nào chịu được cú sốc này Cuối cùng Tôi quyết định Đọc địa chỉ cho bà ấy biết Vừa nghe thấy khu biệt thự cao cấp này Bà Phượng hừ lạnh một tiếng Và nói với tôi Đúng là hổ ly chín đuôi Bằng cách nào mà mày tỉ tê con trai của tao Mua cho mày một căn hộ cao cấp như vậy chứ, người ngoài muốn bước chân vào đây cũng không hề dễ dàng. Nửa tiếng nữa, tao sẽ đến, mày liệu mà ra cổng đón tao đi. Dạ vâng, thưa bác. Mà này, cô không được báo tin gì cho thằng cường biết, nếu như trái lời, hậu quả như thế nào, tự cô đi mà gánh. Bài nói xong thì cúp máy, khiến cho tôi lo lắng đến lạnh cả người, thả mình xuống ghế sofa, Tôi cứ như người mất hồn thở thẫn không biết nên giải quyết chuyện này ra sao Thôi thì bà nói vậy thì tôi đành phải thuận theo chứ còn biết làm gì khác đây Lát nữa kiểu gì bà cũng nhìn thấy David Đúng vậy Tôi phải giấu kiến thằng bé không thể nào để cho bà nhìn thấy nó được Giờ đây tôi như một con chim sợ cành cong chỉ sợ bà Phượng mà nhìn thấy đứa con của tôi bà ấy lại bắt con tôi đi mất Đã có rất nhiều gia đình quyền thế Chỉ cần cháu chứ không cần con dâu Nghĩ vậy tôi bèn phi thẳng đến phòng Nói với cô Hân Con có chuyện này muốn nhờ cô Lát con có khách Cô nhớ đừng có bế David ra ngoài Có nhiều việc tế nhị Con không muốn ai nhìn thấy thằng bé Cô giúp con với Cô Hân nghe dòng dường như hiểu được Ẩn tình của tôi Liền cười và trấn an tôi Cô đừng lo Cứ để hai bà cháu tôi chơi trong này Thằng bé ngoan cứ ăn rồi chơi chán Rồi lại ngủ ấy mà Tôi không bê nó ra ngoài đâu Cô cứ yên tâm Dạ vâng Con cảm ơn cô Cô khách sáo với tôi làm gì Cậu Cường có dặn tôi từ trước rồi Tuy mới về đây Nhưng mà cậu ấy rất tốt với tôi Nên chút chuyện nhỏ này Có là cái gì đâu Cô cứ yên tâm nhé Tôi bước ra bên ngoài Lòng thầm cảm ơn Bởi vì bên cạnh tôi Vẫn còn rất nhiều người tốt Đúng như nói trên điện thoại Nửa tiếng sau đó Bà Phượng gọi cho tôi. Ra ngoài đi. Tôi đang chờ cô dưới cổng đây. Dạ vâng, con ra ngay ạ. Nhìn thấy tôi, bà ấy quét ánh mắt từ đầu đến chân rồi sau đó theo tôi đi vào. Khi ngồi yên vị trong phòng khách, bà Phượng lạnh nhạt nói với tôi. Cô đang rất ngạc nhiên. Bởi vì vì sao tôi lại biết chuyện của cô có đúng không? Dạ vâng, con... Làm sao mà tôi không biết được, trừ phi là cô bay lên trời. Cô có biết vì sao đang yên năng lành, thằng Cường lại nặng nặc, đòi ly hôn không? Sóng đang yên, biển đang lặng, vì cỡ gì cô lại khuấy nó lên? Mẹ con tôi mắc nợ gì cô, mà cô không chịu buông tay, cô cứ bám lấy con của tôi. Dạ thưa bác, có nhiều chuyện khó nói, bác không hiểu được đâu ạ Cô cố chấp để làm cái gì? Cuộc sống bên Mỹ là nơi vạn người mơ. Tôi cũng đáp ứng tất cả các điều kiện của cô, tại sao cô không chịu an phận? Cô lại về đây làm cái gì? Cô có biết làm như vậy là cô biến mình thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người ta hay không? Nàm Cường nó đã kết hôn với Lâm Phương và gia đình tôi chỉ chấp nhận mình con bé làm con dâu trong nhà. Cô có cửa gì mà đòi bước chân vào nhà tôi? Định là người đứng trong bóng tối à? <cười> trong khi tôi thấy cô cũng xinh đẹp, với nhan sắc của cô thì thừa sức kiếm được một anh chàng ngon lành. Tại sao cô cứ bấu víu, tranh giành thấy những gì mà không thuộc về mình? Xin bác hiểu cho con, bởi vì con rất yêu anh Cường, con có thể từ bỏ tất cả, nhưng riêng anh ấy thì không. Bác đã từng làm vợ, từng trải qua tình yêu, chắc là bác hiểu. Ấu chỉ thật, yêu không có nghĩa là cứ phải sống với người mình yêu mà cô phải biết hy sinh và mong người ấy hạnh phúc, như vậy người ta mới gọi là cao thượng. Cô bước qua cái tầm thường để khiến mình đẹp hơn trong mắt người khác đi chứ. Nói rồi không đợi tôi trả lời liền. Bà liền đứng lên chắp tay ra sau lưng và ngó nghiêng khắp các căn phòng. Phòng nào bấy cũng mở ra như thể đang muốn tìm kiếm ai trong đó. Khi vào đến phòng ngủ của tôi, chợt bà ta nhíu mày, nhìn xoáy vào một tấm hình được treo trên đầu giường. Lúc này tôi mới tá hỏa nhận ra rằng mình quên cất tấm hình của con trai. Ngay lập tức, ánh mắt của bà Phượng sợt qua tôi, giọng nói mang theo một âm hưởng chết chóc. Cô nói ngay cho tôi biết, đứa bé này là ai? N dạ thưa bác, đây, đây là hình em bé dễ thương, con con thấy trên mạng nên con lấy về thôi ạ. Cô nghĩ rằng tôi ngu hay sao mà tiên lời của cô? Chẳng có ai điên mà treo hình một đứa bé xa lạ ở trên mạng trong phòng ngủ của mình. Trừ phi, nó là con của cô. Tôi cầm nến, bà Cát Phượng thuận tay Gỡ tấm hình ra và cầm lên ngắm nghía. Hài! Ai... Giống thật đấy. Cứ như hai giọt nước. Thảo nào thằng con tôi cứ chết mê chết mệt vì cô. Thằng nhỏ đâu rồi? Cô cất giấu nó ở đâu? Mà từ nãy tới giờ tôi không thấy. Tôi cố gắng vớt vát và chối quanh. Thưa bác, đâu có đứa bé nào đâu ạ. Bác nói gì con không hiểu. Cô đừng để tôi phải lục tung cái nhà này lên. Tôi chưa kiện cô cái tội âm thầm có con với con trai tôi đâu. Các người giỏi thật, dám qua mặt bà già này. Kịp với nhau, một đứa con rồi cơ đấy. Tốt thôi, nhà tôi cũng đang mong có cháu. Cô cho tôi gặp nó một chút đi. Đến nước này, tôi không thể nào cô đấm ăn xôi được, đánh đi đến phòng của cô Hân. Cô Hân ơi, cô mở cửa ra cho con với. Cô Hân nghe tiếng tôi thì mở cửa, Tôi liền đón lấy David và bé con ra ngoài, một tay đưa lên ra dấu bảo cô Hân cứ yên tâm. Cô Hân nhìn thấy có người lạ trong nhà thì phần nào đoán ra được sự tình, nhưng phận người làm cô không dám gặng hỏi. Cô Hân chỉ lặng lẽ xuống bếp mang nước lên cho tôi, rồi sau đó lại bước ra ngoài. Chỉ còn tôi và bà Phượng trong phòng khách, cô còn cứ ngước mắt lên nhìn mẹ và nhọn miệng cười. D lát tôi thấy bà Phượng người. Tay chân thừa thải, nửa muốn chìa tay ra để bế cháu, nhưng một nửa lại thôi. Tôi thấy vậy nghĩ, dù sao thì David cũng là con của Cường, là cháu nội của bà. Nên tôi đưa David về phía của bà. Bác bế cháu một chút đi ạ. Bà ta chỉ cần nghe tôi nói như vậy, lên chìa tay ra ngay, rồi rất tự nhiên, cối xuống, hôn vào đầu của thằng bé. Cháu cưng của bà, cha bố mày. Vậy mà, thằng cha con mẹ mày, nó định giấu bà đấy. Yêu quá cún con của bà. trái với thái độ lạnh lùng xa cách khi nói chuyện với tôi, bà Phượng lại cực kỳ nhẹ nhàng và yêu quý David. Mặc dù chưa có gì là chắc chắn, đó là cháu nội của bà. Nhưng theo cảm quan nhìn nhận, thì chắc là bà ấy biết, đây chính là máu mù của mình. Nên sau một hồi cưng nượng thằng bé, bà liền ngầng đầu lên nói với tôi. Tôi nói này, Tôi không bao giờ chấp nhận cô làm dâu, nhưng thằng bé này là mó mù nhà tôi, nhà họ trương này. Thế nên tôi không thể nào để cho nó lưu lạc bên ngoài được. Vì vậy sớm muộn gì tôi cũng đón nó về. Cô không chấp nhận thì cô cũng phải chịu. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ tôi chỉ nói về chuyện của cô thôi. Tôi biết rằng sóng gió một lần nữa lại nổi lên và sắp sửa phủ xuống đầu của tôi. Tôi không thể nào trốn chạy Chỉ bằng tôi bình tĩnh đón nhận Để xem lần này là một cơn sóng Hay là một cơn địa chấn Cuốn bay đi tất cả mọi thứ Thấy bà ấy cứ nhìn xoáy vào mặt của David Rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu Mãi sau đó bà ấy mới nói với tôi Lâm Phương ấy Nó chả bao giờ đồng ý ly hôn đâu Việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn Tới đuổi công danh của thằng Cường Mà gia đình tôi cũng không thích ổn ào Vì vậy, cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cuộc tình này chả đi đến đâu đâu. Chỉ bằng, cô cứ giao thằng bé này cho tôi. Nó là máu mủ nhà họ Trương. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Tốt hơn cả cô. Cháu tôi phải được ngậm thìa vàng ngay từ bé. Không thể nào theo mẹ, lưu lạc bên ngoài được. Cô đang còn trẻ. Cô Nguyệt ạ. Cô còn nhiều lựa chọn. Và cô còn sinh ra được nhiều đứa con khác nữa. Tôi nói như vậy, cô có hiểu không? Nếu như chưa có con Tôi sẽ gật đầu nghe theo sự sắp xếp của bà ấy Nhưng bây giờ Con tôi là một phần máu thịt của tôi Tôi không thể nào vì tiền Hay vì ai đó Mà chấp nhận bỏ con Vì vậy tôi quyết không nhượng bộ Tôi liền từ tốn Lịch sự Dạ thưa bác Mong bác hiểu cho Con bước chân vào mối quan hệ này với anh Cường Bản thân con biết là con sai Nhưng ngay từ đầu Như bác biết rồi đấy Chúng con thực lòng yêu nhau Anh ấy cũng yêu con Chứ không phải là yêu Lâm Phương Nhưng vì hai bác không đồng ý Nên hai đứa con mới phải xa nhau Tình yêu không có tội Giờ đây Con cũng không ép buộc anh ấy Là do anh ấy lựa chọn Con tôn trọng quyết định của anh Cường bà có thể lấy quyền làm mẹ cấm anh ấy qua lại với con Nhưng con không thể nào Để bác đem con trai của mình đi được Bác yêu anh Cường như thế nào Thì con cũng yêu con trai mình như thế. Nên yêu cầu của bác, con không thể nào đáp ứng. Mong bác hiểu cho con. Sau khi nghe xong mấy lời này của tôi, bà Phượng tức giận vô cùng. Đuôi mắt của bà giật giật, môi thì mím chặt. Cô bất chấp cả tính mạng của mẹ mình sao? Cô định để cho người đời phỉ nhồ rằng cô là đứa con bất hiếu, có phải không? Tôi đang chưa biết phải trả lời bà ấy như thế nào... Thì tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó vang lên đằng sau Và một giọng trầm ấm cất lên Mẹ đến tận đây rồi cơ Nếu như vậy con trình bày luôn cho mẹ biết Đây mới chính là gia đình của con Con yêu mẹ con cuối Và không ai có thể thay thế được hình bóng của Nguyệt trong trái tim con Con có thể từ bỏ tất cả cổ phần ở công ty Và mọi thứ mà mẹ muốn dành cho con Con chỉ xin mẹ Đừng chia cắt chúng con nữa Còn về phần lâm phương Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, kể từ khi kết hôn, chúng con chưa từng có một ngày là vợ chồng đúng nghĩa. Con không yêu cô ta, nên không thể nào động đến cái móng chân của cô ta. Chưa đừng nói gì đến chuyện sinh cháu cho mẹ. Cường à, sao con lại đến đúng lúc này? Con định làm mẹ tức chết cũng phải không? Dạ không thưa mẹ, mẹ là một người đàn bà rất quan trọng với con. Có mẹ thì mới có con. Con biết mẹ làm tất cả mọi chuyện là vì con. Nhưng con không thích cách yêu thương của mẹ Bởi vì nó quá cực đoan đi Mẹ rẽ duyên của con Bắt con về cưới một người mà con không yêu hàng ngày nhìn thấy Con không được hạnh phúc Lẽ nào mẹ không đau lòng sao Còn Lâm Phương Cô ta cố đấm ăn xôi Cố gắng bám víu lấy cái vỏ bọc hôn nhân mục rỗng này để làm cái gì Nếu như cố tình ở bên con Cô ta chỉ chuốc lấy Toàn bộ là đau thương tủi nhục Con có thể cho cô ta mọi thứ tiền bạc danh tiếng nhưng có một thứ con không thể nào cho được, đó chính là tình yêu. Thân thể của con là thứ quý giá nhất, trái tim nóng bỏng chỉ duy nhất dành cho Nguyệt mà thôi. Lâm Phương không phải là người con yêu bây giờ và mãi mãi. Mong mẹ hiểu cho con. Lời nói của con trai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của bà Phương, mặt bà dần tái đi, tay run run chỉ vào mặt nam cương. Mãi sau mới thốt lên Thì ra Còn sớm bị con hồ ly này bỏ bùa Đúng là nòi nào giống ấy Mày giống y như ba mày Đã từng chọn con đàn bà bên ngoài Chứ không chọn mẹ Mày Mày là mẹ thất vọng quá cường à Kìa mẹ Ý của mẹ là gì Mẹ nói như vậy là Chả có gì Bây giờ con quyết định như thế nào Thì con quyết định đi. Còn Lâm Phương, con giải quyết ra sao? Mẹ không muốn mọi thứ bị phanh phui lên mặt báo Danh tiếng nhà mình không thể về chuyện này mà bị sụp đổ được. Con có hiểu không? Mẹ không biết rằng tòa án bây giờ cho ly hôn đơn Phương sao mẹ? còn có cách giải quyết với cô ta rồi. Nếu như không thể nào, ngồi bàn mà đàm phán được, thì cứ theo luật mà làm thôi. Biết mình không thể nào lay truyền được đứa con cứng đầu. Lần này bà Cát Phượng đành về nhượng bộ. Thôi thì chuyện đã đến nước này. Thì tính sau đi. Trước mắt, con phải nghe mẹ. Không là mọi chuyện bung bét cả đấy. Tạm thời không được lui tới đây nữa. Còn cô, tôi cấm cô. Không được ló mặt ra khỏi chỗ này. Đừng để nhà tôi xấu mặt vì cô. Muốn danh chính ngôn thuận, đón mẹ con nó về, thì con phải giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Về mặt pháp lý với cả Lâm Phương nữa Đừng để nó tức giận Mà mẹ thấy chuyện này không dễ dàng đâu Cường ạ Trừ phi Lâm Phương Nó gây ra chuyện gì sai trái với con Còn không ấy, Nếu ra tòa Mà nó khăng khăng không chịu Nó còn yêu con Thì phức tạp lắm đấy Thôi được rồi Con nghe theo ý của mẹ Cũng nhờ mẹ trong trường cô ta Con không muốn Lâm Phương Động đến mẹ con cô ấy Dễ thôi Nếu cô ta không bước chân ra khỏi căn biệt thự cao cấp này Thì không ai động đến cô ta được Bởi vì khu dân cư này Được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt Nếu không có thẻ thì không vào được Bởi thế Mẹ con nó chắc chắn được an toàn Còn một khi cô ta bước chân ra khỏi vòng cấm địa Thì chỉ có trời mới biết Chuyện gì sẽ xảy đến Nói xong bà ấy quay sang nhìn tôi Cô Nguyệt Tôi thua rồi đấy Vì thằng con cứng đầu này Mà một người lăn lộn thương trường như tôi bao nhiêu lâu nay Cũng phải chào thua vì cô Thôi thì rời không chịu đất Thế đất phải chịu rời Tôi chỉ nhắc nhở cô một điều Cô phải chăm sóc tốt Cho con trai và cháu trai của tôi Chỉ cần để tôi nghe một tiếng phong phanh không hay về cô Là cô liệu hồn đấy nhé Tôi chưa chấp nhận cô đâu Cố gắng mà sống cho tử tế vào Vâng Con cảm ơn bác Con sẽ cố gắng Không để cho bác phải buồn lòng đâu ạ Ừ, tạm thời cứ như vậy đi Thôi, bây giờ mình về thôi con Tôi không muốn Cường và mẹ căng thẳng với nhau Nên tôi nhẹ nhàng lên tiếng Anh thơm con, rồi về với mẹ Bữa sau đến với em và con nhé Khi nào thuận tiện thì gọi video cho em Nam Cường bất đắc dĩ Phải nghe theo lời của tôi Mà đi theo mẹ về Anh ôm con một lúc Hôn ngấu nghiến thằng bé mấy cái Rồi mới ngần ngừ Đưa con cho tôi bế Trước khi bước chân ra ngoài Anh ôm hai mẹ con thật chặt cúi xuống hôn lên tóc tôi Hít hà thật lâu Nơi ấy khiến cho bà Cát vượng nóng mắt phải quay đi Chợt bái hỏi tôi một câu Mà khiến cả tôi và anh đều ngớ người Nam Cường này Ngôi nhà này có mấy thẻ ra vào đấy Dạ có hai cái Hải nguyện một cái Con cầm một cái Con để cả hai cái cho cô ta giữ đi Cần tắc vô anh nấy chẳng may nó mà giờ được thì xôi hỏng bỏng không đấy. Lần này thì Cường gật đầu đưa chiếc thẻ nhà cho tôi. Nguyệt này, em về hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được ra ngoài. Cần cái gì thì điện cho anh, với cả bảo cô Hân mua. Dặn cô Hân tuyệt đối, không được tiếp xúc với người lạ, không cho ai ra vào đây, nghe chưa? Khi nào anh đến, mẹ đến, anh gọi trước cho em. Anh và mẹ về rồi, tôi mới tạm thời chút được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng thành trí vững chắc đầu tiên, chúng tôi cũng vượt qua được. Tuy bà Phượng chưa thực sự đồng ý tôi, nhưng mà như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi hiểu rằng bà ấy đã từ từ chấp nhận. Các cụ nói cấm có sai, chẳng ai là người không thương con thương cháu. Huống trì David lại là giọt máu của nhà họ Trương. Nhìn theo bóng của bà, tôi chợt thấy thương thương. Cả đời này bà làm mọi thứ cũng là để lo cho chồng cho con, lo cho cái gia đình này. Nhưng bà lại không hề biết rằng người đàn ông mà bà hằng đêm ôm ấp, thực ra, đã phản bội bà từ lâu. Thực sự, bà còn bất hạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi có con trai của bà yêu thương, đằng này bà chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài, có chăng là sự giả dối mà ông Hùng mang đến cho bà. Nếu một ngày nào đó, sự thật bị phanh phui, không biết bà ấy phải sống như thế nào. Tôi quyết định không ra ngoài để bản thân và con trai được an toàn, nhưng việc ấp ủ trong lòng là giúp củng theo dõi mối quan hệ của ông Mạnh Hùng và Mai Lan lại bị gián đoạn. Mà hiện tại tôi biết, con Lan đang có thai. Sau khi suy nghĩ chán chê, tôi biết chỉ còn cách nói với anh thôi. Để anh tự mình điều tra biết đâu được, lại khám phá ra nhiều điều. Nghĩ là làm, đêm hôm ấy Anh lại gọi điện cho tôi. Tôi liền nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết. Em có chuyện này... Mở nói với anh... Anh đừng cười em nhé. Có chuyện gì thế? Mình là vợ chồng, em còn khách sáo làm gì? Có chuyện gì? Nói cho anh nghe. Ừ... Uhm, anh có nhớ Mai Lan không? Sao tự dưng... Em lại hỏi đến cô ta? Có chuyện gì? Em nói đi. Có một lần... Em đi siêu thị... Tình cờ em gặp ba anh và cô ấy Đưa nhau đi mua đồ Em cũng vô tình nghe được họ nói chuyện với nhau Sau khi tôi kể hết mọi chuyện Thì anh sững sở mất mấy giây im lặng Một lát sau đó anh mới hỏi tôi Em nghĩ cô ta có bầu với ba anh sao? Điều này em nghe chính miệng cô ta thừa nhận Thì ra cô ta cưới Huy Hoàng Chỉ để làm lá chắn Thực sự đứa bé đó trong bụng Không biết có phải là con của ba anh không thì chưa biết. Nhiều lần em muốn nói ra với anh nhưng bản thân lại muốn tìm hiểu ngọn ngành trước. Nhưng mà bây giờ em không ra ngoài được em chỉ lo ba anh bị cô ta lừa thôi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ để ý chuyện này. Em yên tâm. Mãi làn cô ta dám đụng đến gia đình anh cửa. Anh không để yên cho cô ta được. Em ở nhà chờ tin của anh nhé. Anh nhớ hai mẹ con lắm. Đêm nay lại không được ôm em ngủ rồi. Em cũng nhớ anh. Anh phải cảnh giác và cẩn thận với Lâm Phương nhé. Không được chủ quan đâu đấy. Ok. Anh có chuyện này hay lắm. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa. Khi tóm được ổ con trồn trồn, anh sẽ nói cho em nghe. Có chuyện gì mà bí mật thế? Từ từ, nói trước mất thiêng. cầu trời cho chúng ta thuận buồm xuôi gió. Mau quay về với nhau. Bởi vì anh không nói nên tôi cứ đoán giả đoán non mãi. Nhưng mà thôi... Anh không muốn kể thì nhất định là có nguyên do. Tôi đành chờ đợi. Nhưng đúng là lần này tôi đã gặp May. Trong khi Nam Cường chưa điều tra được thì ngày hôm sau, nói đúng hơn là tối ngày hôm sau, Chúc Linh gọi tôi sang nhà và nói cho tôi biết một tin vô cùng quan trọng. Nó kéo tôi vào trong phòng, nói nhỏ với tôi. Chị có biết không, hôm nay Tuấn cảnh nhà em được nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ nhé. Còn có cả ảnh, cho bà chị xem đây này. Cảnh gì cơ? Tin gì mà hot thế? Nói nhanh đi, chị đang sốt hết cả ruột rồi đây. Em với Tuấn Cảnh vừa phát hiện ra ông bố chồng của chị chơi trò trống bỏi đấy. Thật sao? Trời với em hồi nào mà chị còn không tin em à? Lời nào em nói ra đều chất như nước cất. Nói rồi nó liền chìa ngay chiếc điện thoại ra cho tôi xem. Đập vào mặt tôi là hàng chục bức ảnh Chụp cận cảnh khuôn mặt của ông Hùng và Mai Lan Đang ôm eo nhau đi vào nhà nghỉ Tôi đang tròn mắt Để ngạc nhiên Không hiểu tại sao nó lại tác nghiệp được Những hình ảnh chân thực như thế này Thì con bé liền lấp lửng Chìa tay ra nói tiếp Chị thưởng cho em cái gì đi Em mới kể tiếp Cái gì cũng được Nói tiếp đi Thì chị phải hứa sang chơi với em thường xuyên Mà phải tắm cho cu con một tháng Có chịu không? Nằm ổ mãi chán lắm. Chị thử tưởng tượng xem cả tháng trời em phải nằm trong nhà chán thấy bà. Ok ok nói đi, sốt hết cả ruột rồi. Không ngờ nhá, hai người này đưa nhau vào đúng khách sạn. Mà anh chồng em cũng tình cờ tối qua bọn em có mặt ở đấy. À chị bảo ai chứ, cái bản mặt con Lan thì lẫn vào đâu được. Thế là em bảo anh xã tác nghiệp ngay đấy. Liệu có phát hiện ra không, nguy hiểm chết đi được. Có mà phát hiện vào mắt Em thấy con tiếp tân Nó nói rằng cặp đôi này rất hay đưa nhau vào đây Em cài cắm rồi Nếu lần sau ông ấy vào Thì nó gọi ngay cho em Lúc đó có khi còn đặt được cả máy ghi âm ấy Em thấy ông bố chồng của chị Biết xít con này lắm Giống như ăn phải bùa mê thuốc lú Nghe chừng hả Nó muốn nhắm đến cổ phần của ông này Mà công nhận con này nó ngon thật Ngon hơn Mấy lần bà già Nhà anh Nam Cường ấy chứ Thế nên ông ta mới chết mê chết mệt đâm đầu vào đấy. Mà chị không biết đâu, con này nó chiêu lừa trai, phải nói là đi vào lòng đất, giọng cứ gọi là ngọt như mía lùi, bố bảo thằng nào mà chạy cho được. Thế cửa công nhận con này kinh thật. Thế nó mới câu được lão hoàng chứ. Không ngờ thằng cha hoàng lại y đồ vò cho người khác, đúng là mướp đắng lại gặp mặt cưa, anh chín là bà một cân, ngang tải ngang sức. Chỉ bỏ được cái lão đấy đúng là phúc tổ 70 đời Chồng con mà như lão ấy Thì thà không có còn hơn Nhưng mà đến lúc này Em lại thấy tội nghiệp cho cái cha hoàng Cuối cùng tay trắng vẫn hoàn tay trắng Trả được cái mẹ gì Ngu ơi là ngu Ngu hết phần của thiên hạ Giờ thì ngày nào cũng cơm bưng nước rót Đến tận miệng cho con này Mà đâu biết đằng sau Bị nó cắm cho cái sườn dài cả mét Thôi Mày lại chọc vào nỗi đau của người ta Chị chịu mày đấy Chợt nó nắm lấy tay tôi lắc lắc Mắt thì sáng lên như đèn ô tô Miệng cười không khép được Nó nhào mắt bí hiểm nói với tôi Em vừa nghĩ ra được chiêu này hay lắm Em định khi nào chín buổi Báo cho sếp biết để sếp xử lý Xong rồi Mình bảo luôn lão Hoàng đến Cho lão ấy bắt tại trận con vợ hờ của mình Lúc đấy thì mọi chuyện mới vui chị ạ Mày thầm thế Chơi vậy ai chơi lại Chứ không à Cứ mỗi lần, nghĩ đến lúc nó lừa bà chéo lên giường ngủ với chồng bà Em chỉ muốn rút xép Phang cho nó một trận À không, khi đó mà có con dao nhỉ Cắt luôn cả cụm cho hết đường ve vãn thằng khác đấy chứ Đúng là Điếm có đuôi Tởm không chịu được Về khoản chua ngoa đanh đá Thì tôi phải gọi Trúc Linh là cụ Mà công nhận nó nói đúng Gì chứ cái loại mèo mà gà đồng này Thì không thể nào tha được Tôi gật cụ nói với nó Vậy mày giúp chị vụ này đi Bây giờ chị bị cấm túc rồi Có ra ngoài được nữa đâu Thế rồi tôi lại kể một lèo chuyện của bà Phượng Đến đây tìm tôi cho nó nghe Còn Linh nghe xong Vỗ tay đánh đét một cái Tạm thời em chúc mừng bà chị Vậy là thắng được 50% rồi đấy Bà ấy ít nhiều Cũng nhượng bộ rồi Chị cố gắng mà hợp đồng tác chiến với sếp cho kỹ vào Có cái gì em sẽ giúp một tay Thôi chị về đi Không cu con lại mong Em phải gọi cho lão chồng về, massage cho em một tí. Ôi giời, em đau lương bò mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Yêu quên đường về, tác giả Việt nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và đồng hành cùng với Tâm An và buổi sáng buổi trưa ngày hôm nay, vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7, Tơ Man biết được rằng là quý vị đang có rất là nhiều cảm nhận muốn chia sẻ cùng với Tơ Man. Hãy comment ở dưới video này cho Tơ Man được biết với nhé. Vậy là sau khi mà quay trở về Việt Nam thì cô gái Tiên Nguyệt của chúng ta cũng đang dần dần có tủ ấm riêng cho mình. Nhưng mà còn rất nhiều vướng mắc ở phía trước nữa. Và cô gái Tiên là Nguyệt phải làm như thế nào để đối đầu với cô gái tin Thương vợ chính thức của anh chàng Tiên Cường? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.